Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe xong chân của nó cấm nó không được lại gần ngôi nhà đó. Sau lần ấy thằng Bon xuất ly bị cúng kiến mãi mới khỏi. Nhìn thái độ của tôi và thằng Hà có chút hoang mang, chẳng hiểu do đăng nhập tâm hay cố tình mà lão báo tiếp tục kể lại sự việc quỷ dị tại căn nhà ma ám mà chính thân của lão có dịp trải nghiệm. Giờ đó vùng này là một nơi được thiên nhiên ưu ái một nguồn lâm sản và thủy sản phong phú, với lượng sông ngoài chẳng chịt. Ngôi làng thuần nông này cũng được thừa hưởng một phần như vậy, để phần nào cuộc sống của người dân những năm sau giải phóng đỡ vất vả. Tránh cơ cơm mảnh áo mỗi gia đình không còn bận tâm, khi mà chim trời cá nước bạt ngàn tha hổ bắt. tiết trời mới chuyển sang thu, cá lóc cá chê rùa rắn tôm nhiều vô số. Ai muốn ăn chỉ cần tự làm dụng cụ, rồi ra ruộng hơn chục phút là mang về ăn ngán thì thôi. Theo lời kể sắc môi của lão Bấu, nhiều khi đi cắm câu ban đêm cá lội đụng vào suông mà muốn chìm cả suông. Lão Bấu dạo đó theo nghiệp trai lưới đã lâu, ở xóm này lão nổi tiếng là dân sắt cá. Chỉ cần mang theo năm chục cây cần câu, sau một đêm là có gần 30 kg cá lóc, cá trê. Mà con nào con đấy cũng to Phải ba người mới ăn hít một con Thành ra miếng ăn miếng mặc trong nhà không đến nỗi phải lo lắng Cũng chỉ là dùng mồi run dế mà chẳng ai câu được như lão Nếu có thì may mắn cũng được một hai con to Còn lại cũng chỉ thuộc dạng vừa tay Người ta nói ngoài cách móc mồi lão báo còn có cách cắm câu độc đáo Đây là bí quyết để bắt được cá to Nhưng bí quyết đó thì là gì Thì đành chịu Vì hỏi lão chỉ cười như là dấu nghề vậy thôi Cắm câu Thời đó cũng khá là đơn giản Cần câu được làm bằng tre Tầm 8 tấc Tre đường vốt nhỏ như là đúa ăn Phần đầu dẹt và phải được uống Cho dẻo để có khả năng Chịu được sức kỳ của cá Phần thân tròn và phần cuối Phải nhọn để dễ dàng cắm xuống đất Theo lời kể Nguyên man của lão báu Để chuẩn bị cho một đêm cắn câu, việc cần làm là ban ngày phải đào trùng. Thường trùng hồ là món cá chì khoái nhất. Nếu tháng nắng thì tìm chỗ đất ẩm đào đặc phần là trùng, chỉ cũng làm được mồi. Ngoài ra còn bắt dế cơm ở mấy đống rơm ẩm, hoặc là nhái bầu đây là hai món ăn ưa thích của cá lóc. Bản thân của lão báu coi đây như một cái nghề, phải gắn bó với nó để nuôi sống gia đình. Dù có vất vả dù có đêm gặp những thứ không muốn gặp Thì lão vẫn phải đi vì cuộc sống mưu sinh Nhưng dần dàn bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma Và oan trách làm sao lão báu lại có dịp diện kiến thế giới cõi âm Ở khúc sông sau căn nhà của bà Thuận 6 giờ tối như thường lệ Báu đã vắt bó câu và lon trùng ra sâu hè leo lên cái xuồng cũ kỹ Cái xuồng đã gắn bó cộng với lão hơn 10 năm với cái nghề này Lão trúng ruồng ra khúc sông bắt đầu công việc. Mất hơn 15 phút mới ra tới chỗ ấy. Nhà đêm tháng 7 trăng sáng cho nên cúng tiện cho lão trong việc móc mồi. Xong rồi lão liền tìm ra những chỗ ngã tư nước chảy để mà cắm câu. Vì những chỗ này cá thường lội qua lại nhiều. Hay những chỗ có bụi cây sậy lớn vì cáng hay lầm tù ở đó. Cảm hết gần 50 cây cần câu cũng gần 8 giờ tối, và bây giờ nhiệm vụ của lão là tìm chỗ nghỉ ngơi, khoảng 10 giờ sẽ đi thăm câu. Cây chòi lá cách căn nhà của bà Thuần không xa, nằm ở mét sông vẫn là nơi lão thường xin ghé qua để nghỉ. Cây tròi này tự tay của lão dựng trên mảnh đất hoang ở sát con mương, với vài cây tre tươi và hơn ba 30 miếng lá để lợp và dựng vách. Cứ khi cắm cầu xong là lão lại vào đó ngủ để chờ tới giờ thăm cầu. Cọt dây chiếc xuồng lại rửa tay chân xong, ông vào trong tròi mở trước đài để nghe cải lương. Khu sông điều thức nằm xuống, cái đài vẫn còn đang mở đó. Được một lúc thì tiếng động ở bên ngoài tròi làm cho lão thức giấc. Cái đài đã tắt tử bao giờ lão không biết, chắc là do hết pin chính cái âm thanh ở bên ngoài làm cho lão giật mình. Lão lắng tay nghe nhưng hình như chiếc xuồng của lão có ai ở trên đó. Lão bảo lắng tay nghe thì âm thanh đó hệt như tiếng trên người đang mang gút cổ bước xuống xuồng. Bản thân của lão báo là một người cứng bóng phía nghề chạy lưới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net